Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dung ra cả nhà An Hạ Giờ này đang xúc nhau quanh tờ báo Và nhìn An Hạ thương hại Vì lầm yêu một thằng mất dạy Hôm ấy Tan sở trên đường về nhà Ông thủ ghé tiệm thực phẩm Việt Nam Mua thùng mì gói Lúc trả tiền ở quầy Ông bỗng sừng sốt chúi tới bản tin giật gân đang ngay trên trang nhất tờ tuần báo trực diện Nguyễn Văn Thiệu đã đền tội Tổng thống Thiệu chết rồi hay sao Ông Thủ tự hỏi Và lượng ngay một tờ cầm ra xe ngồi đọc Từ ngạc nhiên này Chuyển nhanh qua ngạc nhiên khác Chỉ mới lướt qua vài dòng ông đã biết mình lầm Hóa ra không phải vị nguyên thủ Của miền Nam trước 75 Mà chính là thằng Thiệu Lâm le cưới con gái ông Vừa bị ai đó bẻ mất mấy cây răng Bụng đói Nhưng ông Thủ không về vội Ông nghiến ngấu đọc cho hết tờ báo Còn gì sướng hơn khi có người khác đồng minh với mình để cùng chửi một thằng mình đang thù. Cả năm nay, ông cay cố thuyết phục An Hạ rời xa Thiệu, nhưng bao nhiêu lời khuyên của ông đều chỉ như nước đổ đầu vịt. Lâu dần, ông ôm mối hận trong lòng, không thèm nói nữa, bởi vì nói ra cái gì, An Hạ cũng cho rằng ông đặt điều nói xấu Thiệu. Ông biết mình bất lực, không làm sao để con nông tin ông. ơi, Thế mà tự dưng vớ được tờ báo toàn thể nội dung Dành riêng để hết lời xỉ vả thiệu Ông Thủ muốn hét lên vì bẩn rỡ Phen này con gái ông sẽ phải mở mắt ra Và nhận diện một thằng lưu manh chuyên ăn tộc nói phép Để phỉnh gạt thiên hạ Lùi ngược trở lại từ ngày vợ con kéo sang đoàn tụ Nhịp sống của ông Thủ đã có những thay đổi hết sức quan trọng Giống như một người đàn ông đang quen sống độc thân Đột ngột lấy vợ Rồi vợ đẻ liền một lúc một bầy con gái Và bầy con đó lớn vọt lên Quá nhiều thứ phiền toái bất ngờ Mà ông không hề dự kiến trước Chỉ được có vài ngày đầu rất vui Rồi thực tế ập đến mang theo Những lo toan mới đè nặng đôi vai gầy của ông Trong những lo toan ấy Mối u sầu uất nhất của ông Là từ nay số tiền gửi về Việt Nam cho vợ bé Và hai đứa con riêng Sẽ rất thắt chặt Có thể nói là không còn gì nữa Đi làm ở bên này đâu ra đấy Đồng lương không thể du di Cũng chẳng có các áp phe vặt như thời còn bia ôm trong nước, sổ sách rất rành mạch, lấy gì làm vốn riêng mà chu cấp cho phòng nhì tại quê nhà. Đã thế, mấy đứa con bên cạnh cũng làm ông buồn phiền không ít. Trước hết là Xuân, nàng đi học Anh Văn 6 tháng rồi kiếm được việc làm ở một thương xã. Nhưng nàng sống ở đây, trong mái ấm gia đình mà tâm hồn hoàn toàn chỉ hướng về người tình ở Việt Nam. Nàng không đóng góp bao nhiêu trong ông thủ, cũng chẳng chắc chiêu cho chính mình áo quần son phấn chỉ vừa đủ để bề ngoài đừng bệ rạc quá, những cuộc vui bên ngoài đi chung với gia đình hay bạn bè, Xuân đều kiễm cỡ thoái thác ở nhà, đám thanh niên vào ra tán tỉnh, nàng lạnh lùng để họ chán mà bỏ đi. Nàng sống như người quá phụ chưa mãn tang chồng, ngần ngại giao tiếp với bất cứ ai, suốt ngày chỉ viết thư và mong thư Ông thủ thương con, mong cho con lập gia đình bên này, vì tuổi Xuân đã khá cao. Bà thủ càng đau đớn hơn mỗi khi nhìn từng thùng nặng trịch, từ tay Xuân chuyển ra bưu điện. Cái thằng bên kia đại dương, đã là gì của bà đâu, hoàn toàn người dưng nước lã. Thế mà con gái bà đi làm vất vả, chỉ để tuôn tiền về cho nó. Bà bàn với chồng rồi khuyên Xuân. Còn đợi nó bao giờ, đến bao giờ chứ, rồi nó không vượt biển được thì con cứ chờ mãi à. Trăng khuyết còn có khi tròn Con gái quá lứa hết giòn hết xinh Nhà còn một lũ em Con phải nghĩ đến mình trước đã Rồi còn lo cho các em nữa Xuân nói cương quyết Mẹ mới có một năm mà mẹ giả như anh ấy không đi được Thì con chờ vào quốc tịch Rồi con bảo lãnh anh qua Ông bà thủ cùng thở dài Ngẫm nghĩ một lúc bà thủ lại tiếp Cái việc mà gợi tiền gợi quà về cho nó đó Là cái điều tốt Bố mẹ không có cản Nhưng mà con phải nhớ rằng Nếu con tiếp tế cho nó nhiều quá Thì chính con tạo cho nó cái thói quen ấy lại Hơn thế nữa Khi mà dư giả người ta dễ sinh tật lắm Mày không biết đâu Nó nhiều tiền quá rồi nên Nó lấy tiền mày nó nuôi con khác đấy Xuân không nói gì Bà thủ lại thêm Mà mà lại sao không nghĩ cho nó, nó Nó sáng sủa lên Là phải danh dụm ở bên này chứ Mai kia trời thương nó sang được Thì sẵn có chút vốn có phải hơn không Xuân vẫn không nói gì Đường nàng nàng vẫn đi Tuy nhiên để bố mẹ bớt xót xa, nàng kín đáo hơn trong việc tiếp tế cho người tình và thỉnh thoảng cũng đi chơi với các em để làm vui gia đình. Đối với cơ con gái đầu lòng, thường thì ông bà thủ chỉ khuyên răn nhỏ nhẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net